Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chính là Tổng Giám Đốc ai ta không nhịn đường quay đầu đáp lời Lại nhìn thấy tiền tiên dương mặt lạnh lùng nhìn anh ta Khiến anh ta lo lắng Não sắp bụi trúng gió đứng trước mặt anh Có chuyện gì phải báo cảnh sát thế? Dạ không có gì Thưa ông chủ Hôm nay anh đi làm hơi trễ Đã xảy ra chuyện gì sao hả? Vẫn là không nên nói gì thì tốt hơn Nếu không thì nhất định sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ đầm tới khi tan việc Tội giành chính là bị địa đặt hoàn toàn Cầm chuyện không đủ tỉnh táo Mà đi năng lực phán đoán bình thường Chuyện bé sẽ ra to Không có việc gì Tiền thiên dương luôn là mang một gương mặt lạnh lùng Đôi mày lại từng xuất hiện tư biến hóa Mà Lâm Tuấn Nam luôn luôn tận trung với cương vị làm việc dĩ nhiên sẽ không thể nào xe nhìn sai từng tia khắc thường trên mặt ông chủ được nhưng lại cũng làm cho anh ta cảm thấy đầu đầy chấu chấm hỏi bởi vì trên mặt của tổng giám đốc anh ta nhìn thấy được một chút vẻ bối rối vui vẻ thậm chí còn có một chút xíu ngượng ngùng tổng giám đốc gì ngã độc tôn của anh ta luôn có một khuôn mặt lạnh lùng đã xảy ra chuyện gì ngài dịu vừa vào trong quán cà phê Thì nên bắt đầu quấn lấy liễu hạnh quyên. Em dạy làm điểm tâm cho khối băng lớn ăn. Ừ, không phải là có người nói muốn có được trái tim của người đàn ông thì trước tiên phải qua được dạ dày của người đàn ông đó hay sao? Về mặt của cô thành thật nhìn liễu hạnh quyên, mong đợi mấy ngày nữa có thể xua tan tình huống bi thản sáng ngày hôm nay, làm ra một bữa sáng hoàn mỹ cho chồng cô ăn rồi. Cho nên em muốn bắt được trái tim của khối băng lớn sao? Liệu hạnh quyền kinh ngạc nhìn về mặt non nớt của ngày dị yêu? chốt cuộc, có một phen chịu nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân theo cách cổ xương của hai người bạn họ rồi, hơn nữa lại còn nguyện ý thay đổi. Vốn chính là đây, dù là xem mắt, bây giờ người tốt hay xấu còn có thể gặp gỡ một chút cho đến xác nhận là tận tâm muốn bên nhau cả đời mới suy nghĩ có nên kết hôn hay không. Ai như hai người bạn họ, như vậy mới một mặt gặp nhau thì liên kết hôn rồi, coi như cũng là khá hơn cổ đại một chút, ít nhất là gặp mặt một lần. Ừ. Sau sau em với anh ấy cũng đã kết hôn rồi. Mặc dù coi như là sau khi cưới mới bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, nhưng sau khi cưới mới bắt đầu yêu thì cũng không coi là chậm. Em muốn thử cố gắng một chút. Thế ư à? Chẳng lẽ em yêu anh ta ư? Bọn họ là xem mặt kết hôn, công ty kết thân không nói trong đám đàn ông cối băng lớn cũng coi như là thượng đẳng chẳng những có tiền còn nhiều đến hù chết người hơn nữa bề ngoài tuấn tú đẹp trai theo như ông xã thân ái nói anh ta căn bản là nhân vật hung ác già trẻ đều đã tiếp xúc qua cũng không lăng nhăng chỉ điểm này đã đủ để cho cô dở hai tay hai chân lên vỗ tay cho anh ta trên đời này trừ chồng cô ra còn có người đàn ông nào làm được đến điều này cũng không có đâu Nhưng xấu chính nhất là tính tình lạnh nhạt của khối băng lớn. Cô tiên tính nhiệt tình hào phóng, cho nên sẽ không chịu nổi một người như vậy. Coi như anh ta đối với ông xã thân ái rất rộng rãi, tiền thương cũng cho rất nhiều rất nhiều, nhưng cô vẫn không thích tính cách của khối băng lớn. Em thừa nhận là thích anh ấy, bởi vì anh ấy đối với em rất tốt, sau khi cuối cũng không hạn chế tự do của em. Em muốn làm gì thì làm cái đó. Tin tức của anh ấy cùng với mấy người phụ nữ khác, cũng chưa bao giờ truyền ra ngoài. Ngay cả tạp chí bắt quái cũng nói anh ấy là một người đàn ông tốt yêu gia đình. Bà mẹ của em cũng nói, em đã gọi cho một người đàn ông tốt, nhưng mà... Mà dù bọn họ cũng không phải là tự do yêu thương rồi kết hôn, nhưng cũng là một người đàn ông anh Tuấn thành tục, mỗi ngày ngủ trên giường trung gối. Làm sao cô lại không động lòng với anh cơ chứ? Lại thêm anh trước sau cưới, đều chính trực công ngoại tình, đáng được cô kính trọng. Từ đáy lòng cô thích người đàn ông tốt này Nếu là người chồng tốt Còn những nhị cái gì cơ chứ Nếu như bạn họ có thể yêu thương lẫn nhau Thì gối băng lớn Vì dĩ yêu mà hòa tan Đó chính là hạnh phúc viên mãn rồi Nhưng mà em lại có một lòng than Em muốn có một cuộc hôn nhân có tình yêu Một cái tình của tình yêu chân chính Mà không phải chỉ vì Nối dõi tông đường mà thôi Cho nên hiện tại cô khát vọng Người chồng tốt là anh có thể chỉ yêu một mình cô. Chị yêu bà, em không có làm tham, đây mới là đúng. Kết hợp của một vợ chồng nhất định phải có yêu mới được, nếu không đứa bé cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Cũng nói khối băng lớn chính là cơm nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc